Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BB Pap Pap. Ngày hôm nay lại là ngày thứ ba và Bắp sẽ quay trở lại đọc tiếp câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết cho các bạn nghe. À trước khi đi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Bắp có một vài thông tin muốn gửi đến các bạn. Đầu tiên là Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho Bắp và tác giả rất là nhiều ý kiến cũng như là các phản hồi đến từ các bạn. Có rất nhiều comment dễ thương của các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì sau khi đọc hết tất cả các comment thì tác giả Vĩnh Hằng Tâm Kết Nicola Cho đã à, có viết một cái status và đăng trên trang Vĩnh Hằng Tâm Kết. Bởi vì có nhiều bạn á thì các bạn nói là truyện thì d chuyện này hoặc là giống phim này phim kia. Tác giả có câu trả lời có đăng trên Facebook nhưng mà bắp nghĩ là không phải bạn nào cũng có add cái Facebook Vĩnh Hằng Tâm Kết cho nên bắp sẽ đọc cái lời à trả lời của tác giả cho các bạn nghe ở đây luôn. Ok và bây giờ thì bắp sẽ bắt đầu đọc cái tin nhắn của tác giả gửi đến các bạn à khi mà các bạn nói là chuyện giống cái này giống cái kia hoặc là có một số comment à khác nữa để mà giải thích rõ hơn cho các bạn nghe thôi chứ không có ý gì hết nha. Ok và đây là lời của tác giả Dick Clatchow gửi đến các bạn. Xin chào các bạn, sau khi review các comment của các bạn, mình có hai vấn đề cần nói rõ. Thứ nhất là có liên quan đến tự truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Vĩnh Hằng chắc không cần giải thích thì các bạn cũng biết, đó là từ Hán Việt của mãi mãi trường tồn. Tâm Kết thì có hai mặt nghĩa, nghĩa đen là những khúc mắc trong lòng, còn nghĩa khác là mình muốn ám chỉ đến đồng tâm kết, một vật trang trí thời xưa cho đôi tình nhân nhằm nhắn gửi lời yêu thương mãi mãi không đổi đời đời kiếp kiếp. Còn việc thứ 2, nhiều bạn comment truyện giống khu tàu diệt ma, Tomoi. Mình xin nói về Tomoi trước. Nhân vật Komiho, cựu vĩ hồ, nếu là nam thì thường sẽ có mái tóc trắng, mắt tím các bạn à. Đó là nguyên mẫu chung của nhân vật này. Các bạn có thể xem một bộ anime khác có trước cả Tomie, đó là bộ diện thư sinh. Yuyu Hakusho, nhân vật Kurama chính là Komiho. Khi cậu ta lấy lại hình dạng cấp S cũng là tóc trắng và mắt tím. Còn về phần Khu tà diệt ma thì mình hiểu tại sao các bạn nghĩ vậy, vì mình dùng đến Phục Hy, B vận Mệnh và Địa Tạng Vương Bồ Tát vân vân, đó là các nhân vật của thần thoại thì sao không giống nhau được. Nhưng nếu không nghĩ đến các cái tên trên thì cốt truyện mình không giống đâu bạn. Khu tà diệt ma là kể về chuyện tình của truyền nhân trừ ma Long tộc và cương thi mắt đỏ Phương Thiên Hửu. Phục Hy có xuất hiện trong phần 3 nhưng là nhân vật phụ. Mình chuyên về bộ phận pháp lý nên mình hiểu luật tác quyền và rất tôn trọng nó. Dù gì thì mình cũng trân trọng và biết ơn ý kiến đóng góp của các bạn. Hy vọng các bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện của mình. Thì đó là một vài lời mà tác giả muốn gửi đến các bạn. À để giải thích cho những cái câu hỏi, những cái comment phổ biến trong cái phần comment ở những tập trước. Thực ra khi mà các bạn xem phim bây giờ hoặc là đọc truyện thì các bạn hãy để ý đi đa số là những cái nhân vật mà quá nổi tiếng hoặc là quá huyền thoại, người ta sẽ sử dụng lại cái nhân vật đó và sau đó thì sẽ à giống như là chế biến và tạo thành một cái cốt truyện mới để làm cho cái nhân vật đó mới hơn và hay hơn trong câu chuyện riêng của từng người. Vì vậy cho nên bắt nghĩ là nếu như mà mình chứ thực sự xem xong một câu chuyện thì cái việc mà đánh giá cái câu chuyện này giống cái câu chuyện kia thì cái đó có quá hơi là vội vàng. Vì vậy cho nên à nếu mà các bạn vẫn yêu thích bộ truyện này thì hãy tiếp tục theo dõi cùng bắp cũng như là cùng với tác giả của chúng ta nha. Và kế tiếp nữa là rất nhiều bạn thắc mắc là chuyện này có phải là chuyện đam mỹ hay không thì tác giả cũng đã có câu trả lời cụ thể cho các bạn. Bây giờ bóp sẽ đọc nguyên văn câu trả lời của tác giả cho các bạn nghe nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Tôi hỏi mọi người thắc mắc cho đến hiện tại là đam mỹ hay không phải đam mỹ, mình cũng xin chia sẻ là phải và không phải. Nói rõ ràng hơn, phục hy là nhân vật sẽ không thay đổi giới tính, còn ma cà rồng và cửu vĩ hồ sẽ thay đổi giới tính. Có lúc cả hai sẽ là nữ, có lúc cả hai sẽ là nam, cũng có lúc một nam một nữ. Đó là câu trả lời của tác giả và một trong những nguyên nhân mà bắp thích cái câu chuyện này đó là bởi vì trong truyện á không có thiên về ngôn tình mà cũng không có thiên về đam mỹ, tức là cái tình yêu ở đây không phải là một cái tình yêu đơn thuần mà chúng ta nghĩ là Ờ uh, ok, uh, giống như là nam yêu nam, nữ yêu nữ hoặc là nam yêu nữ bình thường mà cái tình yêu này nó sẽ lớn hơn và nó sẽ vượt qua không gian và thời gian, tức là hai người yêu nhau là bởi vì linh hồn của họ yêu nhau chứ không phải là bởi vì chỉ yêu thể xác. Giống như trong cuộc sống bình thường, các bạn gọi là bách hợp ha. Bách hợp thì sẽ thích xem là nữ yêu nữ ha, thành đôi ha. Còn các bạn đam mỹ thì sẽ thích nam yêu nam thành đôi, còn các bạn ngôn tình thì sẽ thích là nam và nữ thành đôi. Nhưng mà cái tình yêu đó nó chỉ gọn trong một kiếp của một con người thôi. Làm sao biết được kiếp sâu của họ thì họ sẽ yêu một người như thế nào? Trong cái câu chuyện Vĩnh Hằng Tâm Kết này, tình yêu của các nhân vật sẽ xuyên qua rất nhiều kiếp. Khi mà đầu thai chuyển kiếp, họ sẽ thay đổi giới tính. Có khi họ sẽ là Nam yêu nam có khi cũng sẽ là có thể nữ yêu nữ. Cái này thì bắp chưa đọc hết, thực sự là tác giả chưa có ra truyện hết cho nên bắp không biết gì hết nhưng mà bắp chỉ nói là chung chung thôi ha. Thì có thể là sẽ nam yêu nam, nữ yêu nữ và có thể là có khi là sẽ nhân vương sẽ phân vân giữa yêu một người nam và cả yêu một người nữ nữa. Cái tình yêu đó nó to hơn. Giống như khi chúng ta yêu một người, đâu phải chỉ vì giới tính của người đó mà chúng ta yêu người đó đâu mà chúng ta yêu người đó là bởi vì uh, tính tình của người đó, tâm hồn của người đó. và những điều mà người đó làm cho mình nữa, tức là mình yêu nguyên một con người của người đó và mình yêu cả linh hồn của người đó. Vì vậy như tác giả nói đó các bạn có thể là một số phần sau khi chuyện kiếp sẽ là nam yêu nam, nữ yêu nữ hoặc là nam nữ, có thể là ngôn tình, có thể là bách hợp và có thể là đam mỹ. Boss biết là có nhiều bạn ship đam mỹ <cười> và rất là sợ bị lật thuyền nhưng mà các bạn hãy cứ thưởng thức cái bộ truyện này nếu mà các bạn thích và các bạn vẫn muốn theo dõi cùng với bắp, hãy xem với một tâm thế thoải mái thôi bởi vì truyện này Ngoài tình cảm ra còn có những tình tiết rất là thú vị, giống như là nói về những cái um, truyền thuyết, huyền thoại và những cái nhân vật mà có thể là mình trước bây giờ biết thì mình sẽ biết trong cái câu chuyện này. Tác giả có đề cập đến những rất rất rất là nhiều truyền thuyết và nhân vật ở trong truyền thuyết. Và thắc mắc kế tiếp là có nhiều bạn sau khi nghe xong thì vẫn không hiểu tại sao Phục Hy Cầm có khi lại cái đàn piano, có khi lại là đàn tranh cứ rồi các bạn lại hỏi là tại sao Phục Hy Cầm là piano mà lại có dây đàn thì có thể là các bạn không nghe rõ. Thực sự Phục Hy Cầm của liền là một loại thần khí mà thần khí mà các bạn nó giống như là một cái loại vũ khí bình thường có thể thay đổi hình dạng, thực ra phục khi cầm có thể biến đổi thành bất kỳ một cái loại nhạc cụ nào, có thể biến thành piano, có thể biến thành violin, có thể biến thành đàn tranh, có thể biến thành sáo có thể biến hình thành muôn hình vạn trạng, tùy theo tình huống để mà sử dụng cái loại đan đó tùy theo tình huống mà có thể à sử dụng để mà tạo ra một cái phép thuật để chống lại đối phương. Và bây giờ thì bác sẽ tóm tắt lại à, một số chi tiết ở tập trước để cho các bạn có thể giống như là nhớ lại một chút sau đó thì sẽ tiếp tục đọc ba chương tiếp theo. Và sau khi mà đọc hết ba chương thì sẽ có hai câu hỏi cũng như là một cái trò chơi nho nhỏ ở cuối video. Thì ở cuối video thì chúng ta mới à nói tới cái vấn đề đó ha. Ở tập trước, Thiên Cơ Sứ hay còn gọi là Tiểu Bạch đã gặp Ian trong tình huống vô cùng khó xử, Thiên Cơ Sứ bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển và đã tấn công Ian. Cuối cùng, sau khi đánh thắng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đã nhớ ra Ian và đoàn tụ với Ian trong nước mắt. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì từ trong không trung một bông hoa biển nhạn màu đen xuất hiện, uốn lấy Tiểu Bạch và lơ lên không trung và lần nữa chỉ các hai người này. Tuy nhiên, trước khi bị cuốn đi, Tiểu Bạch đã kịp đưa cho Ian tái mệnh đan. Viên đan này có thể cứu nạn nhân nhưng không hẳn là đã hết chuyện. Nạn nhân sẽ rơi vào tình trạng chết lâm sàng, sau đó Ali và Ian phải đi tìm ba hồn bảy vía của nạn nhân, sau đó sẽ dùng hoàng hồn pháp kết hợp với thuộc thức của Nhân Thư để giúp cho nạn nhân sống lại thật sự. Như vậy thì Ian và Ali cần hai nguyên tố, đó là ba hồn bảy vía của nạn nhân cũng như là thuộc thức của Nhân Thư. Nhân thư chính là cây phục hy cầm của Ian, vì vậy họ chỉ cần tìm ba hồn bảy vía của nạn nhân ở âm giới mà thôi. Tuy nhiên, quá trình vô cùng khó khăn và nguy hiểm trùng trùng, cũng may trong cẩm nang của quán tự tại Bồ Tát để là cho Ian có huyền cơ có thể giúp họ trên con đường xuống âm giới. Trong cẩm nang có hai viên châu, một trắng và một đỏ. Ali đã nuốt viên châu màu trắng, viên châu giúp Ali biến thân thành một thanh niên tuấn tú, thân mặc hồng giáp, tay cầm kiếm nhìn rất oai vệ. Tiếp đó Ali ném viên châu màu đỏ vào miệng Ian. Đó là phần tóm tắt của tập trước. Sau khi nuốt viên châu màu đỏ, Ian sẽ biến thành hình dạng như thế nào mà khiến chàng phải thét lên khi nhìn vào gương và quá trình đi tìm ba hồn bảy vía của nạn nhân ở âm phủ sẽ ra sao? Thì bây giờ các bạn hãy cùng với bác đọc tiếp ba chương còn lại của câu chuyện của chúng ta nha. Chương 7: Tiến vào Phong Đô. Ian nhìn vào gương thì cái bóng trong gương không còn là một thanh niên châu Á đẹp trai với đôi mắt màu nâu mà là một con quỷ mặt xanh, nơi hai khóe miệng của con quỷ là hai chiếc nanh dài nhọn hoắt với những cái sừng nhọn hoắt trên đầu. nhìn tổng quan, đó là một con quỷ vô cùng hung ác. Con quỷ mặc một bộ giáp xanh, đằng sau lưng là năm lá cờ năm màu, được cắm theo thứ tự trắng, lục, đen, đỏ, vàng. Tay con quỷ thì cầm một cây roi. Ien vô cùng kinh sợ, chỉ biết đứng chách chân nhìn mình trong gương mà lắp bắp không nói nên lời. Lúc này, Ali nhìn Ien và nói: Ngài không cần sợ, ngài đang trong hình dạng của tiêu diện đại sĩ, một hóa thân của quán tự tại Bồ Tát, còn tôi là Vida. Đức đại sĩ dùng hình thái này để dẫn độ ngạ quỷ trong quỷ vực của ma giới. Sau khi nghe những lời Ali nói thì Ian cũng nhận ra bộ dáng này rất giống hai bức tượng hộ pháp trong chùa. Lúc này Ian mới thở phào nhẹ nhõm và lấy lại bình tĩnh. Ian nhìn Ali hỏi: Và chúng ta phải làm sao để tiến vào ma giới? Vì còn lại, chúng ta cần phải đi đến Hy Lạp. Tại đó chúng ta sẽ tìm được con đường đi vào ma giới thông qua một địa huyệt gần đền Parthenon. Chúng ta cần phải đối phó với thử thách đầu tiên, người lẫ đờ Chiron và con chó ba đầu Cerberus. Ian vô cùng ngạc nhiên, vì không ngờ những gì mà anh từng biết với cái mác là những nhân vật tưởng tượng thì nay lại là hiện thực. Tuy có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Ian biết rằng thời gian rất quan trọng nên đành im lặng chờ xem Ali làm gì thì làm theo. Ali lúc này đang lục lọi trong cái túi mà cô đeo bên người, một lúc sau thì Ali lôi ra một cánh cửa bằng mô hình, lúc này Ian mới gào lên: "Đây không phải là lúc chúng ta chơi đồ hàng!" Ali mỉm cười tinh quái và nói: "Đồ hàng cũng hay, nhưng đây là vật mà Miêu Đầu Ưng Hổ Pháp đã tạo ra cho thú tộc chúng tôi để dễ bề di chuyển, thay vì phải dùng phép dịch chuyển rất tốn ma lực." Ali nói xong thì tung cánh cửa lên trời và bắt ấn niệm khẩu quyết. Khi đọc dứt lời thì cánh cửa hóa thành cửa thật và hạ xuống trước mặt cả hai. Ali mỉm cười tiến đến bên tay cầm mở ra và nói: "Chào mừng ngài đến với đình thời Parthenon." Eion nhìn qua Ali và nhận ra đằng sau lưng cô chính là đình Parthenon thật. Thấy Ali bước qua thì Eion vội bước theo. Khi cả hai bước qua rồi, Ali lại đóng cửa. Khi cửa vừa đóng thì nó thu nhỏ lại bằng mô hình. Ali cúi xuống nhặt lấy và cho vào túi. Lúc này Ian mới hỏi Ali, phải, "Có phải cô lấy vali pháp y chuyên dụng từ đây?" Ali gật đầu nói, "Đúng vậy, đây là một pháp minh khí của Miêu Đầu Ân Hộ Pháp, nó gọi là túi bát bảo, nó được tạo ra từ ý tưởng của chiếc túi nhân chủng trong tay Phật Di Lặc. Cái vật mà đã thu rất nhiều thiên binh thần tướng khi họ hạ giới để giúp đại thánh." Ian nghe vậy thì không nói thêm gì nữa mà nhìn qua kiếm đường. đang trong lúc còn phân vân thì Ian nghe một tiếng động lạ, Ian quay lại thì thấy Ali đang đứng gần một tảng đá có khắc hình lục giác bao quanh bởi một vòng tròn. Nói chính xác hơn, đó chính là biểu tượng phong ấn của vua Solomon. Dưới tảng đá là một đường hầm nhìn không thấy đáy. Ali vẫy tay với Ian và nói: "Chúng ta đi thôi." Ali nói xong thì nhảy xuống đường hầm. Ian thấy vậy vội chạy đến nhảy theo, khi cả hai đã mất hút trong màn đen sâu thẳm thì tản đá trung chuyển và tự quay về vị trí cũ để che giấu đi cái mật đạo đó, nhưng cả hai không hề biết tất cả những gì đang diễn ra đều bị một con mũi theo dõi. Con mũi sau khi thấy cả hai đã tiến vào mật đạo thì nó biến thành hình người, con mũi sau khi trở lại thành hình người thì mang hình dạng của một người đàn ông mặc giáp đỏ. Nhìn có vẻ tuấn tú, nhưng đằng sau sự hào quang đó là một ánh nhìn nham hiểm đầy dục dục. Nó chính xác hơn, con muội đó là hóa thân của Jepho, một trong 72 con quỷ của vua Solomon. Jepho lúc này rút ra một cái gương làm bằng ngọc thạch trang trí bằng những nút thắt đồng tâm màu vàng. Vật mà Jepho lấy ra chính là Kính Công Luân, một trong thập đại thần khí. Jepho niệm chú thì chiếc kính bay lên quay vòng trong không trung, và từ trong kính, một người đàn ông mặc hoàng bào đỏ, tay trái cầm quyền trượng, tay phải ơ một cuốn sách. Zipha thấy vậy thì quỳ xuống và nói: "Xin kính chào chủ nhân quyền năng, người nắm trong tay khả năng thuần phục 72 sư đoàn quỷ nơi Quỷ vực." Người đàn ông nghe vậy thì rũ lên cười mang dại và nói: "Ngươi làm tốt lắm Zipha, phần ngươi đã xong, hãy quay về Quỷ vực, phần việc còn lại sẽ do Naberis đảm nhận. Ta tin rằng chúng sẽ không thể đến được bức tường than thở mà tiến vào Phong Đồ, chúng sẽ phải bỏ mạng tại đó và chắc chắn rằng phục hi cẩm sẽ rơi vào tay ta." Mọi việc sẽ không thành công nếu ngươi và Phala không hợp tác, nhấp cho thiên cơ tồn giả tẩu thoát và dùng huyết dịch độc tâm tấu của ngươi, điều kiện hắn thì mọi việc không tiến hành thuận lợi như vậy. Zeppa nghe vậy thì cười khoái trí, trong lúc đang mừng rỡ thì Zeppa cảm nhận sát khí rất mạnh từ đằng sau tiến đến, kèm theo đó là một tiếng gầm. Vuồn Long Vũ Khi tiếng thét vừa dứt lời thì đâu năm con tròng xuất hiện bay vào tấn công Jepo, Jepo nhảy lên tránh và đưa tay chụp lấy kính công luôn, nhưng khi hắn chuẩn bị chạm vào kính thì một mũi tên bằng lửa cắm vào tay hắn, hắn rào lên đau đớn và một giọng nam vang lên, người tránh được quầng long vũ của Thiên Long thì không tồi, nhưng người không thoát khỏi lần sau đâu, biết điều thì hãy biến về quỷ giới trước khi ta dùng đến tuyệt kỹ Ngưng Không Xả Nguyệt để tiễn ngươi một đoạn. Chương 8: Thiên Long và Nhân Mã. Se phả lúc này quay về hướng phát ra tiếng nói thì nhận ra hai người vừa tấn công hắn là hai thanh niên trẻ hai mươi mấy tuổi, người mặc giáp thanh long có cặp sừng rồng trên đầu, cậu ta có mái tóc màu xanh thẫm như biển cả, đôi mắt thì màu xanh biển trong suốt. Cậu ta cầm một cây đinh ba màu vàng ống có khắc hình hai con rồng đang lượn quanh Còn người còn lại mặc một bộ giáp hở vai kiểu như các thợ săn Để lộ ra một cơ thể săn chắc với các cơ bắp cuồn cuộn Cậu ta có mái tóc đen cuộn thành một chùm đuôi gà Cậu ta cầm một cây cung băng băng Dẹp hoi nhìn qua thì biết một là người ly Thiên long của long tộc, người còn lại là cross, nhân mã của á thú tộc Họ, người là thần thú của 12 linh tướng Người là thú hổ tinh của 12 cung hoàng đạo Tiệp Hà cũng nhận ra trên tay của Cross đang cầm côn long kính, điều này khiến hắn vừa sợ vừa giận tím cả người, hắn thét lên: "Các ngươi dám chống lại chủ nhân của ta? Nhưng làm sao các ngươi lại thoát cho khỏi sự kiềm hãm của tứ quỷ si mỹ vổng lượng?" Li nghe vậy thì cười khoái: "Đúng là bọn ta sau khi mất pháp thuật do thuộc thức của nhân vương và để đề phòng họ họa, các ngươi đã dồn chúng ta đến bờ hắc thủy và cử si mị vổng lượng đến canh chừng chúng ta, nhưng khi các ngươi mượn sức của công lung kính để giải thoát cho thiên cơ tông giả, nhằm mượn tay người triệt hạ nhân vương, nhưng cũng chính vì đảo ngược thời không nên pháp lực của chúng ta cũng quay lại. Tranh thủ lúc đó, thủ hộ tinh Trạm sư tử và Hỏa Hầu đã dùng kiến tạo ma pháp bằng cách tập hợp linh lực của những thủ hộ tinh và linh tướng còn lại để tạo ra bướu bàn cổ, giúp chúng ta mở ra con đường máu đến ứng cứu nhân vương và Miêu Ưu. Zeppa nghe vậy thì giằng giọng hỏi: "Nhưng sao các ngươi biết được việc này trước mà làm vậy?" Cross cười khinh khý và rút một cây mộc trượng từ sau lưng ra, nhìn thấy nó thì Zeppa biết đó là Mộng ảo tinh trượng, bảo vật ngự thủ sơn dương. Zeppa cũng biết rằng bảo vật này có thể đoán biết được chuyện sẽ xảy ra trong lục giới trong vòng 1000 năm. Tuy nhiên, nó không thể đoán vận mệnh của những chủ nhân của thập đại thần khí, và hơn nữa, nó cũng phải bị phong ấn do các pháp bảo khác chứ tại sao lại có thể phát huy tác dụng? Khất nhìn vẻ mặt của xe Pha thì đoán ra hắn nghĩ gì nên nói: "Các ngươi quên rằng kết giới thủy bình của Bảo Bình tinh tọa có thể tạo ra một thời không tránh được bất kỳ ma chú hay pháp thuật phong ấn nào sao? Dù là chú đó tạo ra bởi thượng cổ thần khí thì nó cũng cầm cự được nửa canh giờ và như vậy là quá đủ để bảo toàn ma pháp cho Tinh Trượng." Tuy nhiên, cái giá phải trả cho những việc này lại quá đắt, tất cả các linh tướng và thủ hộ tinh phải chấp nhận bước vào luân hồi. "Thôi, không dài dòng nữa, ngươi muốn rút hay là muốn bỏ ta lý mạng của ngươi?" Người chắc biết tinh trượng còn có tác dụng phục hồi ma pháp nếu nó kết hợp nữ oa trạch. Zeppa nghe vậy thì nhận ra trên đầu ảo mộng tinh trượng là một viên đá ngũ sắc lấp lánh. Zeppa biết mình không thể đấu lại linh tướng với thủ hộ tinh. Hơn nữa, Thiên Long và Nhân Mã là hai nhân vật lợi hại nhất trong linh tướng và hoàng đạo tinh tỏa. Sức mạnh của cả hai chỉ thua Hỏa Hầu, tức đứt đấu chiến phật và sư tử thủ hộ tinh, tức Phật cười của nữ tăng thụ sư lại Bồ Tát. Zeppa tức không nói nên lời. nhưng biết có đánh thì cũng thua, nên hóa hắc quang bay đi và hắn cũng không thèm hỏi tại sao cả hai lại có nữ oa trạch. Khi Zeppa đi rồi, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm và Kors nói với Lily, cũng may là lúc đưa chúng ta ra ngoài thì lại dịch chuyển đúng vào hộ hiên viên công lôn, nơi tu luyện của Ngọc Thạch Tỳ bà tinh và cựu đầu trì. Nếu cả hai không niệm tình thiên cơ tôn giả cho chúng ta mượn ngủ sắc thạch thì chúng ta đã không thể lấy lại được phá lực tạm thời. Lily gật đầu trả lời, chúng ta hãy nhanh đuổi theo nhân vương thôi, tại gia tâm tin tiễn cho ngày ấy trước khi ngày ấy đến được bất tường han thở. Nói xong, cả hai đến bên tảng đá và làm theo cách của Ali để mở thông đạo, rồi nhảy vào để đuổi theo Ian và Ali. Quay trở lại, Ali và Ian lúc này cả hai đang phải đối đầu với Cerberus và Cerberus cũng chính là Naberus, một trong 72 con quỷ của Solomon. Lúc này, tình hình không có vẻ khả quan vì một mình Ali không thể đương đầu với hai ma tướng khá lợi hại của ma giới. Trong lúc tưởng rằng chết chắc thì Lee và Cross đuổi đến nên ra tay ứng cứu. Cross nhanh chóng tung người nhảy đến bên cạnh Ian. Lúc này Ian đang bị thương khá nặng, máu từ bả vai cứ chảy ra không ngừng nên Cross lấy ngũ sắc thạch từ tinh trượng ra để điều trị cho Ian. Còn về Phùng Ly, Ly thấy Cerberus tính dùng hắc thi huyết lâu tấn công Ali thì Ly vội kết ấn tung ra hàng long pháp để đỡ đòn cho Ali. Một con trồng vàng từ kết ấn của Lee bay ra hướng hẳn về phía cái đầu lâu do Cybrus tạo ra đang bay về phía Ali. Cả hai thứ chạm vào nhau tạo ra một kinh lực đẩy lùa Cybrus, Ali và Kiron về phía sau. Nhưng vì Cybrus và Kiron đang đứng gần bờ sông Vị Thủy nên bị kinh lực ép té xuống sông. Lúc này Cross thấy vậy mới hỏi Ian trong lúc này đang bị thương, "Nhân vương, ngài ổn không? Đây là cơ hội tốt nhất để hạ gục chúng bằng thủy triều violin khúc." Ian gắng gượng đứng dậy, tập trung linh lực và suy nghĩ, trong chớp mắt, Phục Hy cầm xuất hiện trước mặt Ian, ánh sáng của Phục Hy cầm khiến cho Ian lấy lại hình dáng của nhân vương, chứ không phải là hình dáng của tiêu diện đại sĩ. Eon chạm vào đàn thì nó lập tức biến thành một cây violin bằng ngọc. Eon cầm violin lên bắt đầu kéo bản thủy triều violin. Khi tiếng nhạc cất lên thì sóng nước từ dưới sông nổi lên cuồn cuộn và bao bọc lấy hai tên quỷ, rồi nhấn chìm chúng xuống dưới lòng vị thủy. Điều này cũng có nghĩa là cả hai tên đó đã bỏ mạng, vì không ai có thể sống sót khi bị nhấn chìm trong vị thủy, dù là đại kim tiên và các đại thiên thần cũng phải bó tay chịu chết. Khi chắc rằng cả hai tên quỷ đã bỏ mạng thì lúc này, Ly đỡ Ali đến gần Eon và Cross. Eon cũng đã lấy lại hình dạng tiêu diện đại Thị sau khi thu lại phục hi cầm, Ali nói trong mệt nhọc, cũng may là trước khi đương đầu với hai tên đó, tôi trả lại quyền khẩu quyết sử dụng phục hi cầm lại cho nhân vương. Nhưng tại sao Thiên Long tướng và Nhân Mã hổ tinh lại đến đây được? Ly nghe vậy thì nói, chúng tôi đến đây để hộ tống hai vị qua khỏi bức tường han thở theo di nguyện của vị thủ lĩnh và các đồng đội khác trước khi họ tiến vào luân hồi lạnh kiếp. Ali nghe vậy thì cũng hiểu rõ Hổ Vương và Nguyệt Thố cũng đã ra đi. Ali chỉ biết khóc đứt nữa. Cross ôm lấy Ali an ủi rồi nói: "Hộ vương muốn tôi trao vật này cho cô và dặn rằng hãy đi tìm anh ta sau 18 ngày." Ali nhận lấy vật từ tay của Cross, đó là một cái vòng cổ có đính ngọc sắc lung linh âm nhạc. Ali nhận lấy gạt nước mắt rồi nói: "Vậy thì chúng ta phải làm sao qua sông? Vì chỉ có Kiron mới có thể có cách dùng thuyền độc mộc vượt qua vị thủy." Trong lúc còn đang phân vân thì từ phía xa, một lão ông tóc trắng có dáng bước đi khoan thai, vừa tiến đến gần cả đám vừa cười vừa nói: "Có ta thì các ngươi không cần lo." trương chính, bức tường than thở. Khi ông lão đến gần cả bọn thì tất cả ngửi thấy mùi hoa sen thơm ngát. Ali nhìn ông lão một lúc thì dường như nhận ra một vấn đề gì đó. Tính nói ra thì ông lão đặt tay lên vai Ali và nói một cách chậm rãi: "Cô gái trẻ, chúng ta nên lên đường thôi." Ông lão vừa nói xong thì Ali không thể nói gì nữa mà chỉ biết im lặng đi theo ông lão bước lên chiếc thuyền vong linh. Ian, Lee và Cross thấy vậy cũng chỉ biết đi theo. Khi chắc chắn cả bọn lên thuyền, ông lão bắt đầu chiều Trong suốt chuyến đi, không ai nói chuyện với ai tiếng nào, cho đến khi gần đến bờ, ông lão ngâm nga, linh tướng thủ hộ tinh phá nát than thở, Tiêu Viên nhị sứ xuyên phong đô, mạnh bà chất vấn phong tình, thiên cầm chi lệ biết nơi đâu. Sau khi ngâm xong thì cũng là lúc thuyền cập bến, lúc này cả bọn xoay lại thì nhận ra ông lão đã biến mất. Lúc này Ali mới quỳ về hướng tay mà lại, cả bọn ngạc nhiên vô cùng, Ian quyết định hỏi, "Ali, tại sao cô làm vậy?" Ali đứng dậy và nói, người giúp chúng ta qua sông dị thủy chính là đứt tiếp dẫn A Dida, ngoài Kiron thì chỉ có người mới có khả năng điều khiển chiếc thuyền linh hồn, mọi người không để ý hai điều lạ sao? Thứ nhất, tại sao trên người một ông lão nhìn bình thường tỏa ra mùi sen ngào ngạt? Điều thứ hai, mọi người hãy nhìn lại thuyền linh hồn đi, mọi người nghe vậy thì nhìn lại, quả thật chiếc thuyền đen đuổi trang trí bằng đầu lâu và xương người đã trở thành một chiếc thuyền trắng tinh được trang trí bằng các ngọc thạch với họa tiết hoa sen. Ali giải thích tiếp Chiếc thuyền chúng ta nhìn thấy trước kia chỉ là thuyền chuyên chở linh hồn bình thường, còn chiếc thuyền này là thuyền của Đức Ajida dùng để tiễn các linh hồn thánh thiện tích đủ công đức để đưa về Tây phương Cực lạc. Cả bọn nghe giải thích xong thì cúi đầu về phía tây mà lạy tạ. Sau khi vừa qua dị thủy, cả hai tiếng sau hơn và một lúc sau thì cả bọn chạm trán một bức tường cao không thấy đỉnh, và bức tường này được trang trí bằng họa tiết của hai người đang nhìn nhau với ánh mắt buồn rầu. Ly nói: "Cuối cùng chúng ta cũng đã đến nơi." Bức tường than thở nơi chia cắt mà giới với những giới, Cross tiếp lời, "Đến lúc chúng ta hoàn thành ước nguyện của các đồng đội đã hy sinh." Cross nói xong, xòe bàn tay ra thì một mũi tên vàng xuất hiện. Cross cầm lấy mũi tên, tra vào băng cung và giương lên. Lee xoay sang nói với Ian và Ali, "Xin hai người hãy lùi xa ra, muốn phá bức tường này chúng tôi phải dùng hỗn động nghịch luân pháp, loại ma pháp này sử dụng sức mạnh của 12 linh tướng và 12 cung hoàng đạo. Nó có thể được xem là cấm thuật vì khi sử dụng nó, tất cả chúng tôi sẽ bị đánh ngược trở lại luân hồi." Nhưng việc trước mắt chúng tôi không còn cách nào khác. Xin hai người hãy nhớ kỹ, 18 ngày sau chúng tôi sẽ tái sinh vào lục giới. Khi nào các người cần chúng tôi thì hãy đi tìm. Chiếc vòng cổ mà Hổ Vương trao cho Miêu Ưu sẽ là vật chỉ đường cho các vị tìm chúng tôi. Ly nói xong thì đặt tay lên vai Cross, tập trung tinh thần niệm khẩu huyết. Khi khẩu huyết dứt, thêm một đạo Hà Quang 12 màu bao lấy cả hai. Ian và Ali có thể nhìn thấy trong đạo Hà Quang đó không chỉ có hai người mà còn có thêm hình ảnh của 22 người khác nữa. Khi hào quang tỏa ra mạnh nhất, Cross và Lee Thector hỗn độn nghịch luân pháp, dứt lời, cả hai bị hào quang nút chặn và mũi tên vàng cũng được bắn ra. Mũi tên chạm vào bức tường, một tiếng nổ thật to và các bụi mù mịt. Khi bụi tan, Ali và Ian nhìn thấy một lỗ thủng thật to. Ali và Ian rất buồn vì sự hy sinh của các linh tướng và thủ hộ tinh. Nhưng họ phải tạm gác mọi việc mà bước tiếp. Khi vừa bước qua thì cả hai nhìn thấy một cánh cổng đá màu đỏ to đùng và bên trên điêu khắc hình những con người đang đau khổ hoang hoải vì hình phạt. Trên cổng một cái biển to đùng với ba chữ Quỷ Môn Quan. Cả hai lúc này nhìn thấy hai người mặc một bộ vest trắng, người còn lại mặc vest đen. Trong hai người rất tấn tú. Ali nhận ra đó là câu hồn nhị sứ Hắc Bạch Vô Thường. Cả hai tiến đến gần Ian và Ali cúi chào. Chẳng hay tiêu diện Vi Đà nhị sứ đến đây vì việc gì? A Ly lúc này trong hình dạng vi đà cất giọng. Ta vân tá chị của Thế Tôn đến đây cần gặp Điện Thành Vương có việc. Hắc bản vô thường nghe vậy thì cung kính lùi về phía sau mở cửa thành. Cả hai cố giữ bình tĩnh mà bước đi thật khoan thai qua cửa. Khi bước qua cửa, cả hai nhìn thấy một khoảng không rộng lớn với một bầu trời tâm tối và bên dưới là một cánh đồng đỏ thẫm. Ian tiến đến nói trong ngẹn ngào, "Vương bỉ ngạn, không ngờ có ngày ta phải trở lại đây." A Ly nghe vậy thì đặt tay lên vai Ian mà an ủi. Ian gạt nước mắt và nói: "Tôi không sao, chúng ta phải nhanh chóng đến huyết trì." Ali gật đầu và rảo bước cùng Ian vượt qua hoàng tiền lộ. Bước đi một quãng, cả hai nhìn thấy một bờ sông trắng ngang. Cả hai biết rằng đây chính là sông Tam Đồ, vì nước sông có màu đỏ thẫm, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy các linh hồn đang ngụp lặn gào thét trong lòng sông. Ngay cạnh dòng sông có một tảng đá đang phát quang và trên đá có bốn chữ: Tảo đăng biển ngạn, bên trái tảng đá là một ngọn đồi trọc thật cao và trên đỉnh là một ngôi đình và giữa ngọn đồi là một cái vọng gác. Trên vọng gác là một chiếc gương đang lơ lửng trên không. Nếu nhìn kỹ một chút thì có thể thấy những linh hồn đang xếp hàng hướng về phía vọng gác. Cả hai đang còn quan sát thì một giọng nữ vang lên. Các ngươi là ai? Cần gì ở đây? Cả hai quay lại thì thấy một cô gái khoảng chừng đôi mươi vô cùng xinh đẹp. Trên tay cô gái cầm một cái muỗng bút canh. Cô gái khoác bên ngoài là một áo khoác trắng bằng lụa, bên trong là một cái áo hở vai và một cái mini dress bằng da màu đen. Cô ta đi một đôi ủng đế cao màu đen. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên vì không thể đoán được cô gái này là ai. Và đó là ba chương tiếp theo của Vĩnh Hằng Tâm Kết và sau đây thì có một số lời mà tác giả muốn nhắn gửi đến các bạn. Tác giả muốn cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi bộ truyện này và để tri ân các bạn đã ủng hộ cho bộ truyện thì tác giả có một cái trò chơi nho nhỏ gửi đến các bạn. Đó là sẽ có hai câu hỏi Sau khi mà bắt đọc câu hỏi và sau khi kết thúc video này, các bạn có thể đi vào Facebook trang Vĩnh Hằng Tâm Kết, bắp có để đường link ở dưới phần mô tả phần description, à uh, cũng như là copy hình ở dưới phần comment, các bạn có thể vào bên trong đó và sẽ có một cái post của hai câu hỏi này và các bạn vào đó để mà comment trả lời ở bên dưới và đưa ra câu trả lời của các bạn. Hai câu hỏi này sẽ có hai phần thưởng khác nhau nha các bạn. Câu hỏi thứ nhất là nhân vật xuất hiện ở cuối chương chính là ai? Bắp nghĩ là rất là dễ đoán luôn thì bắp biết rồi nhưng mà chắc là bắp sẽ không được chơi đâu cho nên các bạn hãy qua bên trên Facebook và trả lời nha. Thì với cái câu hỏi thứ nhất này tác giả sẽ tặng 10 cuốn sách cho 10 bạn trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Khi bạn nào mà trúng thưởng thì tác giả sẽ liên lạc để mà ghi lại thông tin địa chỉ của các bạn. Sau đó thì phải đợi cho đến khi mà tác giả viết xong cái bộ sách này. Sau khi có sách thì sẽ gửi sách tặng đến các bạn bởi vì sách thì vẫn còn đang viết chứ chưa có xuất bản thì bắt nghĩ là cũng sẽ khá là lâu. Nhưng mà đợi đến khi nào mà sách xuất bản các bạn sẽ là những người đầu tiên được tác giả gửi tặng sách đầu tiên. Và đó là phần thưởng cho câu hỏi thứ nhất là ai là nhân vật xuất hiện cuối cùng trong chương chính mà bắt vừa mới đọc khi nãy. Ớ sẽ đọc lại cho các bạn nghe ha. Cả hai quay lại thì thấy một cô gái khoảng chừng đôi mươi vô cùng xinh đẹp. Trên tay cô có cầm một cái muỗng múc canh. Cô gái khoác bên ngoài là một cái áo khoác trắng bằng lụa, bên trong là một cái áo hở vai và một cái mini crop bằng da màu đen. Cô ta đi một đôi ủng đế cao màu đen. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên vì không thể đoán được cô gái này là ai. Ok và một lần nữa, 10 bạn trả lời nhanh nhất và đúng nhất mới được thưởng nha các bạn. và phần thưởng này thì các bạn phải đợi nha, các bạn đừng nôn nóng nha. Ok và câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ hai này là sẽ là một phần quà hoàn toàn khác và chỉ có một bạn được thôi. Cho nên các bạn hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Đó là tác giả muốn hỏi là các bạn hãy dự đoán xem nhân vật sẽ được yêu thích nhất trong bộ truyện này là ai? Và trong các câu trả lời này thì tác giả chỉ chọn có duy nhất đúng một bạn trả lời đúng nhất thôi. À và cái bạn trả lời đúng nhất đó sẽ được một phần thưởng là một bức tranh À là diamond dot. Diamond dot á đây là cái tranh giống như là thì các bạn cũng có thấy là hình dạng như thế này nhưng mà khi mà mình zoom lên gần á thì bức tranh này không phải là tranh vẽ mà được làm rất tỉ mỉ các bạn, được gắn từng cái viên giống như là những cái nút nhỏ nhỏ đó, gắn nghe nghe gắn lên để tạo thành một cái bức tranh như thế này. Và đặc biệt bức tranh này là tác giả tự tay làm để gửi đến bạn đã thắng giải thưởng. Và nó là một cái phần thưởng rất là ý nghĩa. Ok và đó là cái trò chơi nho nhỏ mà tác giả muốn gửi đến cho các bạn thì bóp cũng cảm ơn tác giả rất nhiều đã tạo điều kiện cho các bạn trong kênh của mình có một cái game nho nhỏ để chơi. Cũng như là cảm ơn các bạn rất nhiều đã cùng với bóp theo dõi bộ truyện này và cho bóp và tác giả rất là nhiều ý kiến của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha. Bye bye và hẹn gặp lại.